Xin chào người, mời các bạn cùng đi với tập 11 của bộ truyện Mua mạng vợ nhỏ của tác giả Du Phong Vân. Câu chuyện đang ở đến hồi kết thúc, rất nhiều bí mật được sáng tỏ, các bạn nhớ theo dõi nhé. Ở tập trước thì Anan -an đã biết được tình cảm của Cảnh Long dành cho mình thật tâm ra sao. Anh còn đánh cửa cả mạng sống của bà thân để lấy được cô. Và ở cuối chuyện có một chi tiết làm chấn động, đó là bản xét nghiệm ADN, chứng minh cô là con ruột của chú Lương. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời sẽ có trong tập 11 của bộ truyện. Phải mất hơn 5 phút, tôi mới cố gắng chống trụ được với tinh thần gần như hoảng loạn đến cực điểm này. Tay tôi run rẩy trên môi cô nở nụ cười sượng hát. Lệ Dung, cô với chú Lương đùa với tôi phải không? Lệ Dung nhìn tôi, cô ấy thở dài, khó khăn nói. An An, tôi biết cô tạm thời không tiếp thu nổi chuyện này, nhưng mà tôi không đem chuyển hệ trọng này ra đùa với cô đâu. Cô nhìn đi, kết quả xét nghiệm. Tôi lắc lắc đầu kết quả xét nghiệm làm gì có máu của tôi mà xét nghiệm đâu cần máu đâu Anan -an, là tóc của cô tôi lấy trộn tóc của cô tóc phải rồi tao cũng có thể xét nghiệm huyết thống được mà tôi ngồi gần người gần 10 phút nữa để khi tay chân tên rẩn lên lệ dùng mười khẽ vỗ lên vai tôi quầy dịp dọng nhất có thể anh -an, nếu không phải ba chuẩn bị tiến hành phẫu thuật tim thì tôi cũng sẽ không cãi lời ông mà nói chuyện này cho cô biết. Đủ là y học bây giờ rất phát triển, nhưng tôi thấy sức khỏe của ba ngày càng yếu. Tôi thật sự rất sợ. Tổng huyện suốt đời của ba là tìm được cô. Vậy mà khi tìm được rồi, lại chần chừ không giao đến nhận lại cô. Tôi mở to hai mắt nhìn cô ấy. Tôi góc gáp hỏi. Sao mổ tim? Lệ Dung gật đầu. Phải, tháng sau là tiến hành phẫu thuật tim cho ba. Tôi... Ngầm ngừng một chút Cô ấy mới ngại giọng nói ra Tôi dù sao vẫn không phải con gái ruột của ba Làm sao bằng cô được Vậy nên cô có thể nhận lại ông ấy hay không Ông ấy là ba ruột của cô đó An An Ba ruột của tôi sao Chú Lương là ba ruột của tôi thật sao Tôi hoảng loạn Tôi lo lắng Tôi sợ hãi Tôi lúc này dù dám đến loạn lên Tôi thật sự không nghĩ ra được những gì cần nghĩ Nếu chủ lương là bác ruột của tôi... Vậy cha mẹ tôi thì sao? Bọn họ là nhận nuôi tôi sao? Không, không thể nào. Cha mẹ tôi thương tôi nhiều như vậy. Làm sao giống nhận nuôi tôi được? Làm sao có thể như thế được? Nhưng kết quả xét nghiệm ADN này... Lại không thể là giả. Nó không thể là giả. Lệ Dung lại nói... Nếu cô không tin kết quả xét nghiệm này... Cô có thể tự mình đi nơi khác làm xét nghiệm. Nhưng tôi giảm chắc với cô... Kết quả cuối cùng cũng sẽ giống như kết quả xét nghiệm này thôi. Hai người là chắc con ruột không cách nào bàn cãi được. Tôi biết cô đang có rất nhiều thắc mắc. Nhưng Anna nè, thắc mắc để sao được không? Cô có thể vào thăm ba ngay lúc này được không? Ông ấy thật sự rất cần cô. Thật sự rất gần. Tôi bị lệ dung nói làm cho bưởng tình hẳn lên. Cô ấy nói đúng. Sức khỏe của chú Lương lúc này là quan trọng nhất. Vào thăm chú ấy trước... Còn những chuyện khác từ từ tính sau cũng được mà. Nghĩ kỹ tôi mới theo Lệ Dung bước vào phòng bệnh một lần nữa. Nghe thấy bước chân của bọn tôi, chú Lương nằm yên lặng trên giường nãy giờ. Lúc này mới khẽ mở mắt nhìn về phía bọn tôi. Chú ấy khá ngả nhiên khi thấy tôi ở trong phòng. Bà đầu là ngỡ ngàng, tia sau là phúc cùng mừng rỡ Chú ấy cố chống người ngồi dậy. Lệ Dung thấy thế liền đi nhanh đến đỡ chú ấy ngồi lên. Tôi hít vào một hơi để cố ngăn những cảm xúc đang sôi trào trong lòng bị hại Tôi cũng không biết biểu cảm của tôi lúc này thế nào nữa Chỉ biết cố gửi thở tươi đi đến trước mặt chú Lương Dạo run run thẽ hỏi Chú Lương gương mặt chú Lương xanh sao? bọ mắt thông quầng, Hành động rửa như cũng chậm chạp hơn hẳn Tôi nhìn người đàn ông là đầu tiên nói chuyện với tôi Vẫn còn rất phong độ Vậy mà bây giờ lại biến thành người thiếu sức sống như thế này lão tôi vừa xo xa, xa vừa cuộn bách Đối diện với ánh mắt sáng bửng của chú Tôi thật sự không biết phải nói gì Những lời nói chuẩn bị từ trước Đều nghẹn lại không cách nào thốt xa được Chú Lương cười rất tươi Nụ cười đối lẩu hoàn toàn với sức khỏe của chú Khiến chú trông vô cùng trải phật Chỉ tay vào ghế chú nói với tôi Con ngồi đi đứng mở chân ngồi đi con Tôi run run tay kéo ghế sửa gật đầu Dạ. Thề tôi ngồi bên cạnh, chú lương lại hỏi: "Sao con tới có buồn mỉ vậy, Cải Long đâu?" Tôi nhỉ chú, của chuẩn ánh mát sử giữa kia của chú. "Cải Long, anh ấy đi làm rồi chú." Chú lương như phát hiện tôi có gì đó không đúng, chú chau mày hỏi khóc: "Hai đứa gây nhau hả? Cải Long không tốt với con." Lòng tôi thoáng rũ lên, cảm giác này khiến tôi khốn khổ vô cùng. "Dạ, đâu có đâu chú." Cảnh lao lúc nào cũng tốt với con mà Vậy sao hôm nay chú thấy con lạ vậy Hay là con bị bệnh Không khỏe đúng không Là con đau đầu hả con Tôi lúc này không nhịn được nữa Tôi cúi thấp đầu Cái trả môi cố ngăn cho cảm xúc của mình Không phát triển quá mức Có phải đúng như những gì Lệ Dung đã nói hay không Chú Lương là ba ruột của tôi Ông ấy thật sự là ba ruột của tôi Chú Lương thấy tôi im lặng Chú ấy cũng im lặng theo Là sao như phát hiện ra chuyện gì đó Chú ấy đổ nhiên háng giọng. Lệ Dung là có nói cho An An biết phải không? Có phải không? Lệ Dung cuống quy lên Cô nghẹn ngào Ba, con mua tốt cho ba thôi Sức khỏe của ba thầy chủ Lương đã giận đủ đùng, tuổi sợ Lệ Dung bị bắn Nên liền cất giọng khuyên nhủ Chú Lương, chú đừng có trách Lệ Dung Chú Lương nhìn về tôi Chú quên mất đi chuyện đang bằng lệ dung Chú ngợp ngừng, gấp ngáp nói Alan, con Tôi hít vào một hơi Lần đầu tiên trong suốt từ nãy tới giờ Tôi có quyết định hồi đối diện với sự thật Tôi kéo ghế đến gần chú Lương Tôi cố chấn an lại cảm xúc trong lòng mình Run rảy hỏi Chú Lương, chú nói thật cho con biết đi Chú có phải là ba của con không? Chú Lương thỏa bìa sắc Cảm sung đã tệ, lúc này còn tệ hơn. Chú nhìn cao gao về phía tôi, phải mắt chú đỏ lên, giọt nước mắt trong suốt từ từ chảy dài xuống. Sự chống đỡ của tôi hoàn toàn suy sụp khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình khóc. Cảm giác đau nhói để không chịu được, tôi cũng hỏa khóc theo. Chú Lương Chú Lương khẽ gở đầu, chú cuối cùng cũng thủ nhận. Phải, con là con của ba, con chính là con ruột của ba. À là nà, Con là con ruột của ba Ba tiểu con gần 20 năm rồi bà tiểu con lâu lắm rồi Thật sự lâu lắm rồi Tôi khóc Nước mắt giản ruột trên mặt Tôi không biết có phải vì máu thỉ tương thông Mà tôi lúc này đột nhiên có cảm giác vô cùng chân thật Tôi ngỡ ngàng hỏa loạn Nhưng xe vỏ đó tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng cả suốt đối lập này Khiến tôi vừa mừng vừa giận Vừa lo lắng Lại vừa dễ chịu vô cùng Từ trước đến giờ, tôi chưa từng có loại cảm xúc này, chưa từng cảm thấy rối rắm nhiều như vậy, thật sự chưa từng. Hai người bọn tôi im lặng một lát, chú lương lúc này là đột nhiên chỉ đến trước mặt tôi một bức ảnh, chú khải giọng nói với tôi, còn nhỉ đi, con có nhận ra ai không?" Tôi cầm bức ảnh trên tay, trong đầu đột nhiên chạy ảo qua rất nhiều hình ảnh, cảm giác thân thương quen thuộc bỗng dưng hiện về trong ảnh. Một người phụ nữ rất đẹp Đang ra tay một đứa bé gái khoảng chừng 6-7 tuổi Đứa bé này tạm thời tôi không nhận ra Nhưng người phụ nữ trong bức ảnh Tôi giống bà ấy để hơn 80% là ít Tôi run run là bác hỏi Đây là... chủ Lương gật gở đầu Là mẹ của con Cô bé đó chính là con Là mẹ tôi và tôi chủ Lương nhẹ giọng Chú ấy lại khóc Nằm còn mơ tít Con chỉ có 7 tuổi bà có dự định về đây phát triển kinh doanh gỗ nên đưa mẹ con con để tham quan mùa chuyến vì có việc bận đổi suốt bà để cho mẹ con đưa con đi thăng nước chơi cho biết sợ đến khi ba xong việc thì hết kỳ nghỉ của mẹ con thang nữa ở chợ huyện cha con cũng biết đúng không tôi khờ dở đầu đưa ba tiêu thụ rơi lại xã chỉ một phút bất cẩn con bị lạc khỏi mẹ con lúc phát hiện ra con bị hơi tích bà với mẹ khua đốn chạy khắp nơi tìm con Nhưng mà từ đó đến nay, con hoàn toàn bản vô âm tín. Nhà mình vô không phải ở đây, bà mẹ tìm con vô cùng cử khổ, so hỏi hết tất cả mối quan hệ, vẫn không thể tìm thấy con. Tôi bị lạc, tôi đi lạc mẹ, tôi... Tôi lao lắc đầu, khổ sở nói lớn. Con không nhớ, con thật sự không nhớ, không nhớ gì hết. Bà biết là con không nhớ, nếu con nhớ, con đã không bỏ mặc người ba này mà không nhận. Chuyện năm đó, bà không biết con đã ngảo qua những chuyện gì Nhưng lúc bà phát hiện ra con Bà thật sự không dám tin là bà có thể tìm được con anan an, con nhớ cũng được Con không nhớ cũng được Con nhận ba cũng được Mà không nhận ba bà cũng không dám oán trách con đâu Dừng một chút, ông lại nghẹn ngào nói trong nước mắt Bà đã hứa với mẹ con Là bà sẽ cố gắng hết sức để tìm được con Dù biết cơ hội mong manh Như bà trước khi nào nản trí, giàu dã gần 20 năm, cô quảnh khổ sở 20 năm, cuối cùng cũng tìm được con. Bà chỉ cần biết là con còn sống, còn khỏe mạnh là ba vui rồi. Bà không dám nhận con bởi vì ba sợ làm xáo trộn cuộc sống tốt đẹp của con hiện tại. Cha mẹ của con, hai người họ rất thương con, bà biết mà, nên bà bà đâu dám làm cản làm quấy. Ông nói đến đây, lại khẽ đưa tay xoa xoa tóc tôi. Giọng ông vừa vui mừng vừa bất lực Còn đừng khóc Có gì đâu mà khóc Lớ rồi sao làm hẹ rồi Mà còn khóc nghè như vậy Ba nhớ lúc còn còn nhỏ Ba còn định đặt con tên nhè, Bởi vì con rất hay khóc Không nghèo nghéo suốt thôi Mà nghĩ lại thì thấy cũng đúng mà Con gái thì phải khóc nhè chứ Phải không con Ông là vội vàng nước mắt trên mặt Ông cười với tôi Con chịu nghe ba nói là ba vui rồi Sau này nếu có thể Bà chỉ xin con Sắp xếp thời gian để thăm mộ mẹ con Một lần thôi Bà chỉ cần con để thăm bà ấy một lần thôi Một lần thôi là bắt đủ mãn nguyện rồi Được không con Tôi ngơ cơ bản ướt đẫm của mình Nhìn về ông Tự sâu trong đáy lòng Như có cái gì đó cuộn cuộn dâng lên Một loại cảm xúc không tên Mà tôi không cách nào ngăn lại được Tôi nâng bàn tay rút rể của mình Để trước mặt ông Tôi bả khóc Đau lòng đứt thành tưởng đoạn Tôi nghẹn ngào Ba, ba ơi Ông sững sờ Hai mắt ông nhìn chằm chằm về phía tôi Như không dám tin vào tai mình Con, con Lời chưa nói hết ra ngoài Ông đột nhiên đưa tay ôm lấy cử Mặt ông nhan nhó đau đớn Khiến tôi hoảng loạn đến điên lên Tôi ôm chẩm lấy ông Tôi gảo lên đau đớn Ba, đừng, đừng mà ba Bà đừng dọa con nữa Con biết sợ rồi Con nhận, con nhận mà là con gái của ba bà đừng bỏ con đừng bỏ con mà cho tôi kêu gào thế nào ông vẫn không chịu mở miệng nói với tôi lấy mỗi chữ chưa đầy một phút sau bác sĩ từ ngoài chạy ảo ào, ào vào trong họ đưa ba tôi lên băng ca cấp cứu rồi đẩy thẳng ra bên ngoài tôi đứng trước cửa phòng cấp cứu nắm chặt lấy tay của lệ dung hai bọn tôi không hẹn mà cùng nhảy về một phía nước mắt rơi đầy trên gương mặt lệ dung vẫn cố trở nhan tôi Lỡ trước bà cũng vậy, cuối cùng cũng không sao. Cô đừng lo, bà mạnh mẽ lắm, cô nhận ông ấy rồi, ông ấy không nữa bỏ cô đi đâu. Tôi mỉm môi, không nhịn được mà run rẩy. Bà ơi, cố lên, cố lên, phải cố lên. Cụ mày trời thương trời độ, bà tôi cuối cùng cũng không sao, chỉ là sức khỏe ông ấy quá yếu, bà chị kiên quyết không để cho ông ấy chịu thêm bất kỳ xúc động nào. Cho lúc đời ông tỉnh lại, Lệ Dung bắt đầu kể lại mọi chuyện cho tôi nghe Cô ấy nói Bà nhận ra tôi Qua bức ảnh treo ở một tiệm trang điểm nổi tiếng Ở chợ huyện Chủ tiệm treo ảnh tôi làm ảnh quảng cáo Giật bát mắt. Trưa kia lôi tôi còn hóa trang Ông ấy không thể nhận ra tôi Cái đền tiểu mười thọ của bà nội Thì ông ấy lại không tới Nên cũng không biết được tôi có gương mặt như thế nào Vô tình một lần Nhìn thấy ảnh của tôi ở tiệm trang điểm Ông ấy liền cho người điều tra Bên đường tôi chính là vợ của Cải Long. Ông lẻ tìm Lệ Dung để xác nhận. Sau đó Lệ Dung đến tìm tôi, quấy Cô một công đôi chuyện. Cái lúc tôi không để ý, lấy trộm tóc của tôi để làm xét nghiệm. Mà dù kết quả đúng như ba tôi đã đoán, thế nhưng ông vẫn không dám đến nhận lại tôi. Lệ Dung nói: Thứ nhất, ông ấy không muốn làm đảo lộn cuộc sống đang tốt đẹp của tôi. Thứ hai, ông ấy sợ sẽ không còn sống được bao lâu nữa nghe đến đây, tôi khao đến hai mắt sưng lên, khao đến không còn nước mắt để khóc nữa. Bao nhiêu sự thừa sót đều dường như một lần uổi hết ra, dành trọn cả cho người đàn ông đáng thương đang nằm cho phỏng bậy kia. Đúng là tôi không nhớ được những chuyện xảy ra trước kia, nhưng cảm xúc của tôi lại quá mức rõ ràng, rõ ràng đến mức tôi muốn phủ nhận cũng không được. Hóa ra, cái loại cảm xúc yêu mến từ lần cả mặt đầu tiên này, nó không phải là quái dị. Bạn là do tôi và ông ấy chính là ba con ruột thịt của nhau. Cải Long đã rất nhiều lần nói với tôi rằng tôi có sự quan tâm kỹ lạ dành cho ba. Lúc đó tôi cũng cảm thấy rất ngộ. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, cha con màu thịt tương thông làm sao mà không quan tâm đến nhau cho được. Ngàn lần vạn lần tôi đều không dám nghĩ rằng cha mẹ tôi chỉ là nhận nuôi tôi. rằng tôi mới chính là con ruột của chú Lương. Đợi bà tôi có ý thức trở lại Tôi phải nói với ông mấy câu Dạ dò ông phải biết giữ gìn sức khỏe Ngày mai tôi lại đến thăm ông dặn dỏ xong Tôi quay ra ngoài Kéo tay Lệ Dung đến nói nhỏ Chuyện của tôi và ba Cô đừng nói lại với ai Đặc biệt là Cảnh Long Cô nhớ chưa Lệ Dung ngả nhiên Sao vậy? Sao cô lại giấu anh ấy? Cô không định nhận lại ba ruột của mình sao? Tôi trả lời Tự nhiên là tôi phải nhờ lại ba mình rồi Làm sao tôi lại là người vô lương tâm đến như vậy được Ba tôi có lỗi gì đâu Chỉ là tạm thời tôi còn một số việc phải tìm hiểu Đợi sau khi rõ ràng tôi sẽ nói với mọi người Tôi không muốn làm cho cảnh long phiền lòng thêm vì tôi Dạo gần đây anh ấy rất bận Lệ Dung lúc này mới thở vào được một hơi Vậy thì được tôi sợ cô không nhận lại ba Nếu đã vậy thì tôi cũng không nói với người khác làm gì đâu dù sao cũng là chuyện riêng của cô mà tôi khẩt khẩt cảm ơn cô trước nhưng có chuyện này tôi rất muốn hỏi cô hỏi đi bà sau khi ông ấy nhận ra tôi ông ấy vẫn không đến hỏi cha mẹ tôi sự thật sao lệ dung gật đầu giọng cô ấy buồn bã ừ ông ấy là sợ cô khó xử cô cũng biết mà vậy ông ấy cũng không cho người điều tra về cha mẹ tôi sao Tất nhiên là còn điều tra rồi Nhưng điều tra cũng như không điều tra Cha mẹ cô có ở yên một chỗ đâu Mà điều tra được rõ ràng Gia đình cô nay đây mai đó Đến giờ tôi còn không biết Cha mẹ cô nhận nuôi cô kiểu gì Tôi chỉ biết cô không phải được nhận nuôi Từ cô nhi viện Còn lý do vì sao hai người họ gặp được cô Cái này tôi nghĩ cô chỉ có thể Đi tìm bọn họ để hỏi Thế tôi im lặng Lễ lại hỏi Nhưng cô không nhớ gì thật sao Chuyện cô mới tích năm đó Dù sao cô cũng 67 tuổi rồi mà Không lẽ cô không nhớ Tôi phiền muộn gởi đầu Tôi không nhớ thật mà Nếu nhớ được Thì tôi còn hỏi cô như vậy làm gì Lệ Dung nghi ngờ nói với tôi Bà nghi ngờ Rất có thể là cô bị mất trí nhớ Chỉ khi mất trí nhớ Cô mới không thể nhớ những việc Trước khi cô bị mất trí mà thôi Tôi thoáng sững sở Nhưng rất nhanh sau cô đã thỏa hiệp đồng ý Cũng chỉ có nguyên nhân đó là hợp lý nhất trong hoàn cảnh này thôi. Ngoài ra, tôi không tìm được nguyên nhân nào khác phù hợp hơn nữa. Như sợ tôi không tin, Lệ Dung gao gao nói. Anan, bây giờ cô nhớ hay không nhớ gì cũng được, nhưng cô phải tin những gì tôi và ba nói. Cô thấy đấy, sức khỏe ba rất yếu, ông ấy không rảnh để bày trò ly gián gì gia đình cô đâu. Tôi có thể lấy cả danh dự và mạng sống của tôi ra để thề. Tôi biết là chuyện này nghe có vẻ vô lý và không đủ bằng chứng thuyết phục nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Cha cô cũng có cảm nhận được vì tình cảm cha con giữa cô và ba có đúng không? Tôi thấy lệ dung quỳ lên tôi vội nói tôi tin mà dù đúng là không thuyết phục nhưng tôi tin những gì cô và ba nói là sự thật bởi có những việc chỉ cần cảm nhận là được tôi không phải người không có trái tim chỉ là có nhiều việc tôi không biết phải giải thích với cô thế nào, cho lòng tôi đang rất rối, rất mơ hồ. nếu cô đã dối như vậy, chỉ bằng cô trực tiếp đến hỏi cha mẹ cô đi, hai người đó chắc chắn sẽ biết được lý do vì sao họ nhận nuôi cô mà. tôi dở dĩ trả lời. bây giờ tôi cũng không biết phải mở lời với cha mẹ tôi thế nào nữa, nghĩ thôi đã thấy khó khăn rồi. lệ dung đầu cảm, cô ấy vỗ nhẹ lên vai tôi an ủi từ từ cũng được mà an an không có phổi tôi tin là cô sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện mà tôi thở dài bởi đại sĩ cảm thấy cuộc sống này quá mức vô thường không còn đoán được tương lai phía trước nữa sau khi rời bệnh viện tôi bảo tài xế đưa tôi đến một quán nước có không gian yên tĩnh để suy nghĩ một chút tôi gọi một ly nước ép ngồi thẫn thờ suốt hai tiếng đồng hồ những việc gì cần nghĩ tôi cũng đã nghĩ rõ ràng Những chuyện gì cần phải hỏi, tôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa hết. Trong chuyện này, cả ba rủ tôi và cha mẹ nuôi tôi đều không có lỗi lầm gì cả, kể cả là mẹ rủ tôi, bà ấy cũng không có bất kỳ lỗi gì đổ vơi tôi, tất cả đều là do số phận. Ông trời phun ý sắp đặt như vậy, tôi dù có số mệnh khác biệt thế nào thì cũng không chống lại được ý trời. Gần 20 năm qua, bà tôi đã vô cùng khổ sở để đi tìm tôi. Cũng gần 20 năm qua, cha mẹ tôi cũng đủ vất vả để nuôi tôi khôn lớn. Đến bây giờ tôi mới hiểu tại vì sao cha mẹ tôi cứ hay nói lời xin lỗi tôi để như thế, thì ra là bọn họ nghĩ có lỗi với tôi. chưa kia tôi mặc dù rất hoài nghi về trí nhớ của mình, nhưng tôi lại nghĩ đơn giản là do tôi bị bệnh nên có thể tôi không còn nhớ được những chuyện trước năm tôi 7 tuổi được, hoặc có thể do tôi còn nhỏ, bệnh dần dẹo suốt nên chỉ nhớ không tốt cũng nên. trẻ con rất hay bị sốt đến mê man mà cũng không loại trừ khả năng tôi cũng đã từng bị sốt đến hỏng hết não. sau này lớn lên quá tỏ mò nhưng cũng không để ý đến, bởi vì tôi làm gì có ký ức mơ hồ nào đâu. để giờ cũng chẳng có được bao nhiêu sự mơ hồ để mà hoài nghi rồi tìm hiểu. đối với việc tôi bị lạc rồi lý do vì sao cha mẹ tôi nhận nuôi tôi, tôi hoàn toàn mù tịt càng nghĩ càng thấy đau đầu tìm không ra được câu trả lời nhưng khi biết chú lương chính là ba ruột của tôi tôi có sửng sốt có hoàng mang nhưng trong lòng tôi dường như có một sự tin tưởng nào đó rất chắc chắn từ sâu thẳm trong lòng tôi như có một đức tin nào đó rất mãi liệt Dường như chỉ cần có người nói cho tôi biết chủ lương là ba tôi thì tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng mà không một chút phân vân nào cụ chính điều này mới khiến tôi chắc chắn những gì tôi vừa nghe là sự thật. Chứ nếu không, những chuyện thiều tình thuyết phủ như vậy làm sao để tôi tin tưởng mà không hoài nghi. Mà dù chỉ nhờ tôi không tốt nhưng y quy của tôi cũng không thấp. Không đến mức ai nói gì cũng tin. Đặc biệt là những chuyện hệ trọng như này. Khẽ thở dài một hơi tôi cảm thấy cả lúc càng phiền muộn trong lòng. Nhận được ba thì tất nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là mà thôi đi. Cha mẹ tôi cũng không phải người vô lý Chỉ cần tôi xung hòa được tình cảm Dành cho cả hai bên là được mà Phải không? Đang còn mê man suy nghĩ Thì điện thoại tôi đột nhiên reo lên Là Cảnh Long gọi Anh ấy hỏi tôi đang ở đâu Tôi nói tôi đến bệnh viện tham chú lương Giờ chuẩn bị về Tát máy tôi ngồi thở dài nhìn xuống đường Không biết la nữa về nhà Nói chuyện này với Cảnh Long làm sao nữa đây Mối quan hệ của nhà chồng tôi và ba rủa tôi Thật sự không đổi tốt cho lắm Nghĩ lại thấy loạn Tôi liền đứa dậy đi ra ngoài Ở vậy mà khi vừa đứng lên Tôi tự dưng cảm thấy loạn troạc Đầu óc quay cuồng Hai mắt tối sầm lại Càng người sụ lơ ngã khủy lên bàn Trước khi ý thức kịp mất đi Trong đổi tôi đột đổ nhiên có hàng trăm hàng ngàn hình ảnh của tôi Những hình ảnh này chạy eo ảo vào não của tôi Mạnh mẽ hơn ba nãy khi tôi nhìn thấy ảnh mẹ tôi rất nhiều. Tôi ngỡ ngàng, tôi thất thần, tôi hoảng loạn. Bên tai lẽ nghe tiếng nói, tiếng hét lên của rất nhiều người. Gọi cấp cứu, có người bất tỉnh rồi. Một một năm, mau gọi, mau gọi đi. Tôi ngồi trên ghế đá, cảnh xung quanh rất giống với trong công viên mà tôi giản trả và lương người phụ nữ đang bận rộn sắp xếp lại quần áo trong tủ sách. Đột nhiên bà ấy quay lại nhìn tôi Bà Luyên Quýnh nói khóc Mẹ con phí tiền mẹ làm rơi ở đâu rồi Con đi theo mẹ chút Rồi mẹ đưa con đi tắm thang nước nha Tôi vẽ mắt người thơ khẽ gởi gật đầu Tôi đi theo sau người phụ nữ ấy Nòn nớt hỏi Mẹ tìm thấy chưa mẹ Mẹ tôi chắc vì không nghe tôi hỏi Nên bà ấy không trả lời Cuối cùng đi tìm phí tiền bị đánh rơi Tôi thấy bà ấy lo lắng Tôi cũng lo lắng theo với số lượng nhỏ bé, vừa muốn giúp mẹ mau tìm đồ phí, tôi nhỉ rào rác xung quanh. Đột nhiên phát hiện dưới gốc một bụi cây to trong rừng cây bên cạnh, có cái phí nhỏ rất trong phí của mẹ đang nằm trơ trọi dưới đất. Lại nhìn về phía mẹ mình, thấy bà vẫn đang loay hoay chưa tìm được phí, đầu óc trẻ con suy nghĩ đơn giản, tôi liền co chân chạy tới bụi cây, trong đầu mường thầm, nếu mình tìm được phí tiền thì sẽ lập được công. Mẹ với ba sẽ khen mình cả ngày không hết mất. Tôi chạy ù tới bụi cây. Từ trạng khí khửng liền bị sợp tát hoàn toàn. Cái phí này không phải là phí của mẹ tôi. Nó trông dùng phí của ba tôi hơn. Buồn thật. Đang còn buồn bực thì ở bụi cây trước mặt đột nhiên rung lên. Tôi sợ hãi. Điện quay người bỏ chạy. Thì nhanh như chớp. Có ai đó dùng sức giữ chặt. Rồi kéo tôi vào bụi cây. Ngày lưu tôi định la lên. Thì một bàn tay to lớn thổ ráp bị chặt lấy miệng tôi. Tôi cố phủ vẫy như tay chân lúc này đã bị người khác giam trả lấy. Đột nhiên, hai mắt tôi từ tử, tử khép lại. Cơn buồn ngủ đủ đủng kéo đến. Hình ảnh trước mắt mơ hồ, đầu óc mụ mị giởn đi. Trước khi mỉ mắt khép lại, tôi vẫn mơ màng thấy được bóng lưng lùi húi của mẹ tôi. Miệng tôi thì thào, nhưng mái không thốt được lên nửa lời. Tâm tôi chỉ còn biết gạo thét. Mẹ ơi, cứu con! Khổng cảnh đột nhiên biến đổi. Cơ thể tôi mệt mỏi dã rời, gần như không có sức sống. mì mắt nại chĩu, cả người bị ai đó vác trên vai. Trên trời mưa lớn, giữa đất trơn trượt xốc nổi vô cùng khó đi, như có cảm giác nguy hiểm cận kề. Tôi vội vàng mở mắt, nhìn về khoảng đen trước mặt. Tôi sợ đến cò quắp cả người. Nước mưa thấm ướt vào mặt tôi, tôi gào lên trong sợ hãi. Thả con xuống, chú thả con xuống đi. Người đàn ông phát hiện ra tôi đã tỉnh, ông ấy thoáng bửa dọc. Nhưng vẫn cố dịu giọng với tôi Con đừng có la Chú cứu con mà Một chút nữa là được về với mẹ rồi Tôi tất nhiên là không tin Bởi vì tôi nhận ra ông ấy rất giống Với một kẻ bắt cóc trẻ con Mà kẻ bắt cóc làm sao là người tốt được Bà mẹ tôi vẫn hay nói như thế Nghĩ vậy Tôi liền vụ vẫy rãi rủa Tôi cố gào lên xem có ai từ cứu tôi hay không cứ mạng cứ mạng Ông chú rủ sức đánh vào người tôi Ông quá lớn. Mày bà mà la nữa. Mày có tin tao bỏ mày ở đây cho cọp ăn luôn không? Tao đưa mày về với mẹ. Mà mày la hết cái gì? Cầm miệng đi. Tôi bị dọa nên đi bạt. Đứa ba vẫn chút xuống đều đều. Cơ thể tôi lạnh đến ru lên. Gần như không chịu đựng được nữa. Cảm giác nhớ ba, nhớ mẹ. Nhớ bảo bà ngoại kéo đến. Tôi không dám lai hết cầu cứu. Vì sợ ông ấy bỏ tôi ở đây cho cọp ăn. Mà nhìn xung quanh tôi om. Tôi mà bị bỏ lại thì chết là cay chắc. Mà chết rồi thì làm sao còn gặp lại ba mẹ và ông bà hoại được. trời đột nhiên thả ra sầm chớ ẩm đùng. Tôi vừa sợ vừa tủi thân. Tôi uất ức khóc lên. Lúc này tôi chỉ muốn được gặp lại ba mẹ tôi thôi. Làm ơn cha tôi về với ba mẹ tôi đi. Làm ơn đi mà. Ông chú đào phát tôi trên vai. thấy tôi vì sợ mà khóc nhào lên. Ông ấy cố dịu dòng an ủi tôi thêm lần nữa đường khóc, chú cứu cháu, chú cứu cháu. Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc này cũng không biết làm gì kha hơn là để ông ấy phát đi. Tôi trong lòng tự trách, nếu biết sẽ bị bắt cóc thì tôi đã không đi đến gần bụi cây đó rồi. Không biết mẹ tôi đã tìm được phí tiền chưa? Bà có nhớ đến tôi, có phát hiện là tôi bị bắt cóc chưa? Bà có cho người đi tìm tôi không? Bà có nhớ tôi, giống như tôi đang nhớ bà lúc này không? Đúng! Trên trời thả xuống một tiếng sấm rền vang, nhánh cây to trước mặt đột nhiên ngã xuống. Ông chú chắc là không thấy, nên vẫn cứ chạy về phía trước. Tôi thấy nguy hiểm đến khẩn, tôi liền hét lên. Coi chừng. Rắc rắc ầm. Um. Vì không tránh kịp, nên nhánh cây ngã ẩm xuống người tôi và ông chú. Đầu tôi bị cành cây cứng đập vào, một mũi tay nồng bốc lên. Hai mai tôi từ từ nhòe đi, cơ thể như đông cứng lại vì mỏi mệt. Trước khi mất đi cảm giác, Trong đầu tôi vẫn hiện rõ lên hình ảnh một nhà ba người ở trong công viên Ba mẹ tôi cười rất hạnh phúc Còn tôi, một cô bé trong chiếc váy hồng khẽ trộn nhìn ba mẹ mình Nụ cười dạng dỡ hờn hoan Không biết có còn được gặp lại ba mẹ không Tôi thật sự rất mệt, rất rất mệt Khuôn cảnh biến đổi ảo diệu thêm một lần nữa Chỉ là lần này tôi là chính tôi Chứ không phải cô bé chỉ 16 7 tuổi Tôi ngồi thẫn thờ trong không gian huyền ảo trang xóa, đang còn sợ hãi thì một giọng nói khàn khàn lạnh lạnh vang lên. Đồng nghi Hai chữ đồng nghi làm tôi sợt mình, đã lâu lắm rồi tôi không nghe ai gọi tôi bằng cái tên này nữa cả. Người trước mặt xoay lưng lại, anh ta không phải là ai khác mà chỉ là cảnh rục. Người anh em sinh đôi xấu số, số của cảnh long, cảnh rục với cảnh long vô cùng giàu nhau từ khuôn mặt cho đến pháo dáng. Từ gáy nhăn mày trao mắt đến cả dáng đi. Giữa hai người bọn họ chỉ khác nhau duy nhất một điểm. Đó là khi chết. Cũng đúng thôi. Cảnh rủ rủ sao cũng là người chết. Thần khí to lên phải lại lẽo cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Không có gì lạ lạ cả. Thế tôi vẫn ngơ ngác nhìn. Anh ta tiếp tục cất giọng. Em biết được bao nhiêu rồi? Biết được bao nhiêu? Anh ta đang nói gì vậy? Ý anh là gì? Cảnh rủ lại hỏi. Anh muốn hỏi em nhớ được bao nhiêu chuyện trước kia rồi? Tôi xoa xoay đầu mình, khổ sở trả lời. Tôi nhớ gần hết rồi. Cải rụ đột nhiên đi tới, vũ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Anh nâng mặt tôi lên, dù giọng điệu dịu dàng nhất có thể. Em có muốn biết gì nữa không? Anh theo mặt tất cả sẽ nói cho em biết. Tôi nhìn vào hát cải rụ, hai mắt sâu hoay hoay, không sợ tìm được bất kỳ cảm xúc gì khác lạ. Tôi lúc này cơ hội rất dối, một lần tiêu thu quá nhiều ký ức khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung lên. Nhưng khi nghe cảnh dụ hỏi có muốn biết gì nữa không, tôi lại không nhịn được sự cam dỗ của sự thật. Tôi chống ngóc một lát rồi lại gật gật đầu. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện. Cảnh dụ phân sự nguyên gương mặt lại lùng, anh ta nhìn tôi chăm chú như đã sắp đặt suy nghĩ từ trước. Anh ta nhạt nhạt hỏi tôi. Trước kia em không biết đồng nghi là ai Bây giờ em nhớ lại rồi Em muốn hỏi anh chuyện gì không Tôi gật gật đầu Sự tò mò không kìm chế được Có tôi muốn hỏi anh lâu rồi Tại sao anh lại quan tâm tôi đặc biệt như vậy Đồng nghi có quan hệ thế nào với anh Anh vì sao đến giờ Vẫn không chịu đi đầu thai Còn nữa Cảnh rủ vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu tôi lần nữa Anh ta nói Anh sẽ trả lời từ từ cho em biết Không cần hỏi gốc một lần như vậy đâu đâu nghi Cô bé ấy chính là em Anh đã từng nói Em không phải là bạn gái của anh Mà còn hơn cả bạn gái nữa Lúc đó em vẫn không nhớ ra Mỉ là ai Mà đoạn ký ức kia em cũng không nhớ được Anh cổ chốc đến ngày hôm nay Chỉ đợi khi em tự mình Tìm được tất cả sự thật Đợi em tự mình nhớ ra rồi Anh mới nói cho em biết Đâu nghi là anh có lỗi với em Nhà họ Huỳnh này có lỗi với em Tôi là Đông Nghi. Đúng vậy, tên này là do ba mẹ tôi đàn cho tôi. Cái tên thật sự rất đẹp, nhưng tôi thì có liên quan gì đến nhà họ Huỳnh, liên quan gì đến Cảnh Dục mà anh ta lại xin lỗi tôi. Chẳng phải tôi chỉ là vợ Cảnh Long thôi sao? Anh nói rõ hơn một chút nữa được không? Tại sao nhà họ Huỳnh lại có lỗi với Đông Nghi tôi? Tôi nhờ trước kia tôi cũng không quen biết gì anh hết, tôi lại càng không quen gì với người nhà họ Huỳnh các người mà. Cảnh rủ đột nhiên trở xuống Anh ta nhìn tôi khá lâu Có chút ngập ngừng không che giấu được Phải một lát sau Anh ta mới khẽ khàn khàn cất giọng Đầu nghi em chỉ là vợ của anh Là vợ minh hôn của anh Vợ minh hôn Tôi là vợ minh hôn của cảnh rủ Không thể nào Không thể nào đâu Không thể Lục anh chết Vì anh mang thân phận của cảnh rủ Nên nhà họ Huỳnh có chút lạnh hạt với anh Ông nội anh lúc đó cho mời một tên đạo sĩ, ông ta nói anh chết vào sở hung, đang ở độ tuổi thảnh niên, sức lực dồi dào, nếu không tìm cho anh một người bạn đi cùng, anh nhất định sẽ trở về quê phá, khiến cho nhà họ Huỳnh làm ăn không lên. Ông nội anh nghe như thế, ông ấy sợ nhà họ Huỳnh sẽ bị ảnh hưởng, nên liền cho người đi tìm một cô bé nhỏ hơn 10 tuổi về làm vợ minh hôn cho anh. Đúng 8 giờ tối sẽ làm lễ kết minh hôn để cô bé ấy theo anh xuôi suối vãng bờ bạn. Lúc đó, tục lệ kết hôn cho người chết ở phủ này rất thịnh hành, sự việc của em và Cải Long sau này cũng mong máng như thế. Tôi ban đầu là hoảng loạn, sau đó là khiếp sợ cùng cả kinh, sau cùng lại chuyển sang phẫn nộ đau đớn. Tôi nhìn cảnh rủ, xuất lực như bùng pha lên, tôi hét lớn. Chỉ vì như vậy mà nhà các người cho người báo cáo tôi, có phải vậy không? Các người tìm một cô bé còn sống sở sờ Để cho cùng con cháu các người Các người còn nhân tính hay không? Kẻ rủ lần đầu tiên hiện lên vẻ lưu túng Anh ta vội vàng giải thích Không, em hiểu nhầm rồi Nhà họ Huỳnh không tìm người sống Bọn họ là tìm một cô bé đã chết Không tìm người sống Tôi bị tức giận che mở mắt Tôi nhảy bổ về phía kẻ rủ Tôi gào lên Anh cũng cùng một ruột với bọn họ Anh đừng hụy biện Chuyện của tôi và Cảnh Long trước kia không phải là cũng giống như vậy sao? Bọn họ tìm một cô gái cỏ sống, sửa riêng chết để trôn theo cùng Cảnh Long. Anh bên cô gái đó là ai không? Là chính tôi, là chính tôi đây này. Lũ nhà giàu các người, mạng con cháu các người quý, nhưng còn mạng của con người khác thì không quý hay sao? Khốn nạn, lũ khốn nạn. Cảnh rủ tu lấy tay tôi, anh ta quát nhẹ. Em bình tĩnh nghe anh nói hết đã, bình tĩnh đi được không? Tôi gần như muốn phát điên lên bởi tôi đây đã thông suốt được tất cả mọi chuyện. Vì sao tôi mất tích? Vì sao cảnh rủ lại đối xử kỳ lạ với tôi? Tất cả những sự khổ sở của tôi và gia đình tôi trong gần ấy năm qua hết thảy được do sự ích kỷ của nhà họ Huỳnh mà tạo nên. Nếu họ không ra lệnh cho người khác đi bắt cóc bé gái dưới 10 tuổi thì gia đình tôi làm gì xảy ra bi kịch như ngày hôm nay? Làm gì có chứ? Anh có muốn nói gì nữa, bây giờ anh còn muốn nói cái chó gì nữa. Cảnh rủ gàn tôi. Đúng, đúng là nhà anh sai, anh không phải bác nửa lời. Nhưng em nghe anh nói hết đi đã, được không? Tôi nhìn cảnh rủ, rõ ràng tôi cảm nhận được sự khổ sở trong lời nói của anh ta. Biết anh ta cũng đang vô cùng khó xử, nên tôi không tiếp tục phát hỏa nữa. Tôi nhìn anh ta, im lặng lắng nghe anh ta sẽ nói gì tiếp theo. Đồng nghi sủ em có tin hay không thì anh vẫn phải nói rõ ràng chuyện này với em. nhà họ huỳnh ra lệnh tìm một cô bé đã chết để làm minh hôn cho anh, không phải là một cô bé còn sống. em hiểu không? tôi cười khẩy. anh nói những lời này bây giờ còn ý nghĩa gì nữa không hả cảnh sụp? cảnh sụp khả giọng. anh biết là không có ý nghĩa gì với em ngay bây giờ, nhưng sau khi em bình tâm lại, em hãy nhớ về những gì anh đã nói với em, được không? Tôi im lặng cúi đầu, nỗi khổ sở bị ai cả lúc cả dâng lên trong lão mình. Tại sao cuộc đời tôi lại thành ra bi kịch như thế này? Tôi đã làm gì nên tội sao? Có phải không? Em có muốn biết gì nữa không? Tôi nâng gương mặt khốn khổ của mình nhìn lên, tuột hẳn giọng hỏi. Tên đạo sĩ kia giờ còn sống không? Cảnh rủ hẳn giọng, hai mắt đột nhiên hẳn lên tia khát máu. Chết rồi. Bệnh chết à? Giọng nói uy nghiêm lại lủng cao lên Không là anh giết chết Tôi nhìn về phía cải rủ Chỉ thấy xung quanh anh ta Toàn ra một sự lạnh lẽo đến cửu điểm Thoảng chốc tôi dường như có cảm giác Rằng cải rủ cũng không khá hơn tôi là bao nhiêu cả Nếu mọi chuyện đã xảy ra như vậy rồi Tôi cậu oan trách cải rủ thêm Cũng không giải quyết được gì Chỉ bảo nói những lời oan trách Sao tôi không hỏi thêm về những gì đã xảy ra Cải rủ cái gì cũng biết Đỡ cho tôi phải nhọc công tìm hiểu khác nơi Nghĩ thâu suốt đường một chút Tôi khẽ hỏi Vậy anh có biết vì sao tôi còn sống được đến bây giờ không? Tôi nghe nói lúc đó tôi được chôn củng anh Cũng đã chết rồi mà Cảnh dụ thấy tôi đã bình tâm lại Biểu cảm trên cơ bản lạnh lẽo kia Chuyển biến trở nên ôn hòa hơn Anh ta không chậm không nhanh nhàn nhả nói Em vui dĩ chưa tưởng chết Năm 7 tuổi Tên đông phải tiết bảy ba cao em Hai tên đó cho em uống bán linh đơn Một loại đầu dược có tính năng Làm người sống biến thành người chết Trong vòng 12 tiếng đồng hồ Trong vòng 12 giờ đồng hồ đó Chỉ cần có thuốc giải Thì có thể người chết đó sẽ lập tức tỉnh dậy Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra Bán linh đơn Chính là loại đầu dược Mà Cảnh Long đã từng uống Tôi run run hỏi tiếp Sau đó thì sao Cảnh rủ tiếp tục trả lời Sau khi cho em uống bán linh đơn Để em vào quan tài chốt cùng với anh sủ đất. Càng lúc trời sủ tối, hai tên kia chút say rượu người giữ mộ rồi đào huyệt lên, cái nắp quan tài đưa em ra ngoài. Tục lệ ở phủ đất này rơi khác, người chết sau khi hạo huyết sẽ để nằm 3 ngày, sau 3 ngày mới tiến hành xếp mồ mả kiên cố. Bọn tên đông lại chính là người bên trại hòm, phi đoàn chủ quan tài lấy xác người là rất dễ với họ. Ý anh là lão Đông và lão Bảy vừa là người bắt cóc tôi. Rồi cũng chính bọn họ cứu tôi Cảnh dụng nạn hề gở đầu Đúng là như vậy Dừng một chút Anh ta lại nói Vợ tên bày bị bệnh rất nặng Cầm một khoản tiền rất lớn mới chữa trị được Của lúc đó nhà họ Huỳnh đưa ra thông báo Nếu ai tìm được một xác bé gái dưới 10 tuổi vừa chết Sẽ được lãnh một khoản tiền công vô cùng hậu hĩnh Tiền bảy chắc lúc đó là cùng đường Ông ta bàn với tên đông đi tìm xác em bé gái Tìm xác người thì dễ Chỉ tìm xác một người vừa chết lại còn là bé gái. Việc đó vô cùng khó. Mãi gần đến giờ làm lễ hạo huyệt mới tìm được người. Sau đó chẳng như em đã biết lã bảy của lão đông lập mưu bắt cóc em trước để cho em uống bán linh đơn mà gia tiên của lão đông để lại. Sau đó đợi lúc không có ai, hai người bọn họ đảo mộ cứu em trở ra. Nếu không có sự việc phát sinh trong rừng ngày hôm đó, lão đông không chết. Vậy thì em cũng không bị mất trí nhớ rồi lão ba mẹ đến tận ngày hôm nay. Một kế hoạch tưởng chừng rất hoàn hảo cuối cùng lại thất bại trong gàng tớc. Thật là tiếc. Tôi gần như không dám tin vào tai mình những gì cảnh rủ vừa nói hoàn toàn là sự thật sao. Không thể tin được, thể sự không thể tin được mà. Nếu em không tin những gì anh nói em có thể tìm lão bảy để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Lão đồng chết rồi lão chết sau anh chỉ có hai ngày lão bảy thì vẫn còn sống tôi ngồi sụt lơi sưởi đất lão bảy tôi không tìm được lão trốn rồi cải rủ kẹo xoa xòa tao tôi anh ta cất giọng em có thể nói với cải đức một tiếng lão bảy được cảnh đức đưa đi tôi ngỡ ngàng anh nói sao cảnh đức đưa lão bảy đi cảnh rủ gật đầu phải nó không biết gì đâu chẳng qua nó cảm nhận được có gì đó không đúng Nên dấu lãm bảy khỏi em thôi Nói để đây Cảnh dụng đột nhiên nở nụ cười bi ai Là tội nghiệt của nhà họ huỳnh, Làm bao nhiêu chuyện xấu Cuối cùng cô đến giờ trả giá Ba anh em lại đi thích cùng một cô gái Đúng là oan nghiệt mà Tôi nhìn ai ta như thời im lặng không biết nên nói gì cho đúng nữa Cảnh đức có tình cảm với tôi Tôi biết chứ Làm sao lại không biết được Những gì em muốn biết Anh đã nói hết cho em biết Đồng nghi Tội lỗi của nhà họ Huỳnh Là không có cách nào cư chữa được Anh tồn tại cho đến bây giờ Cũng chỉ hy vọng có thể hóa giải được Thủ hận trong lòng em Ngay từ thời điểm em trở về phủ đất này Một lần nữa Anh đã đoán được bi kịch rồi sẽ xảy ra Nhưng anh không thể nào ngăn lại tất cả mọi chuyện được Cải lòng nó không có lỗi Nó là đứa trẻ rất đáng thương Em có thể... Mà tôi đỏ quen Đầu khẽ lắc Tôi cười gượng gạo. Làm sao hòa giải được mọi thủ hận đây hả Cải Long? Nhà họ Huỳnh đã làm những gì với gia đình tôi? Mẹ tôi cũng chết rồi, anh bắt tôi phải vui vẻ sống hòa thuận với người nhà anh. Anh có thấy cái cõng không? Anh không bắt em sống hòa thuận với người nhà họ Huỳnh, nhưng mà Cải Long, nó không có lỗi. Tôi khổ sở hỏi to. Vậy anh ấy có thể nào thay tên đổi họ vì tôi không? Chỉ cần anh ấy không phải người nhà họ Huỳnh. Tôi sẽ không thủ hận liên lụy đến anh ấy nữa. Cảnh rủ do dự không trả lời. Chuyện này... Tôi lắc lắc đầu, khó nhỏng đứng dậy. Tôi đau lòng nói. Người nhà họ huỳnh các người không phải làm vậy với tôi một lần, mà là hai lần. Đúng, đúng là lần sau này là do cải lao sắp đặt. Nhưng thái độ của người nhà anh với tôi thật sự cho má vô cùng. Tôi dùng hai từ cho má đúng là hơi nặng. Nhưng chỉ có hai từ đó mới thể hiện đúng sự khốn nạn bức ép của người nhà anh mà thôi. 20 năm qua, anh có biết ba mẹ tôi đã khổ sở đi tìm tôi như thế nào không? Đầu sò tất cả mọi chuyện đều là do nhà họ Huỳnh các người gây nên. chỉ mà cưới vợ cho con trai đã chết. Các người nghĩ trên đời này chuyện gì các người cũng làm được hay sao? Hả? Cảnh dụ đau lòng nhìn tôi. Đồng nghi. Tôi cười khẩy, nước mắt giả ruộng. Các người nói xin lỗi dù có trả được mọi thứ về cho tôi hay không. Các người nhìn ba tôi đi. Ông ấy giả đến như vậy rồi. Giả đến như vậy mới tìm được tôi. Ai trả thanh xuân lại cho ông ấy? Là anh hả? Có phải là anh không? Còn mẹ tôi nữa. Người nhà huỳnh các người có nét bà ấy sống lại với tôi không? Trời ơi, mẹ tôi chết rồi. Người sinh ra tôi chết rồi. Vậy mà tôi chưa từng một lần về tháp hương. Tôi khốn nạn. Tôi bất hiếu. Tôi là do tôi. Tất cả là do tôi. Cảnh rủ ôm trầm lấy tôi. cảm giác lẽ lẽo từ cơ thể anh ta chuyển tới. Vẫn không cách nào ngăn được sự thống khổ trong lòng tôi lúc này. Tôi hận tên đạo sĩ. Hận lão bảy lão đông. Hận cả nhà họ Huỳnh. Cũng hận luôn cả tôi. Có phải tất cả là tại tôi không? Mẹ tôi chết có phải vì tôi không? Có phải là do tôi bất hiếu quá hay không? Tôi khóc. Lần đầu tiên trong vòng tay người đàn ông khác mà tôi lại khóc ngò lành đến như vậy, cũng không phải tôi không biết kiêng cứ anh em chồng mình, nhưng lúc này tôi thực sự khổ sở quá rồi, tôi chỉ muốn một chỗ dựa để khóc thôi, khóc rồi sẽ đỡ hơn cả, sẽ thoải mái hơn cả. Cải sủ ôm lấy tôi, hơi thở lạnh như băng của anh ta phả tới. Em đau lòng lắm phải không? Ai biết, anh biết hết mà, anh biết hết. Anh xin lỗi. Anh thở long xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi thì có ích gì, chẳng có ích gì nữa cả. Sau khi khóc xong mỗi trận, tôi vội vàng buông tay cải rủ ra, nếu mắt trên hải cô đã khô lại, tôi ngơ ngác nhìn quay một vòng. Tôi làm sao tôi trở về đây? Cải rủ cười dịu, anh ta nói, anh đưa em trở về. Vậy anh mau đưa tôi về đi, tôi còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Ba tôi nó còn nằm ở bệnh viện. Cải Dụ nhìn tôi, giọng anh ta đột nhiên trở nên nghiêm nghị hẳn. đầu ý, nếu anh có cách kéo dài tuổi thọ của ba em, vậy thì em có thể bỏ qua cho người nhà họ Huỳnh một lần, được không?" "Kéo dài tuổi thọ của ba tôi, tôi là ông không, không thể có chuyện đó được, không được." Tôi nhìn chằm chằm về phía Cải Dụ, tôi hoảng hốt hỏi to, "Anh nói kéo dài tuổi thọ?" Có nghĩa là ba tôi, ông ấy... Cảnh sủ nặng nề gật đầu. Phải, anh cảm nhận được là ông ấy sắp chết rồi. Sửa khắc ông ấy đi cũng sắp đến. Là... là khi nào? Cảnh sủ nghiêm túc trả lời. ca mổ tim thất bại. Tôi suy sủ bước lùi về phía sau. ca mổ tin thất bại. Không thể nào đâu, không thể nào. Tôi lắc đầu điên cuồng, tôi hét lên. Anh nói dối, em vì muốn giúp nhà anh thoát tội... Nên anh nói vậy để uy hiếp tôi có phải không? Cảnh rụt nhìn tôi khóc, anh ta cũng không mấy dễ chịu hơn. Đồng nghi, những gì anh nói hoàn toàn là sự thật. Ai biết em sẽ không tin, nhưng anh không muốn sau này em phải hối hận. Còn anh, anh cũng vì muốn tốt cho nhà hậu Huỳnh mà thôi. Sau này anh còn phải nhờ vào họ để đổi thai. Tâm huyện của anh cũng sắp thực hiện được rồi, anh còn gì để mà lưu lưu nữa. Chỉ là để em mở lại đây Sống trong cảnh thủ hận để suốt đời Anh không chấp nhận được Anh ta bước gần về phía tôi bàn tay lạnh lẽo run run khẽ sở vào má tôi Sau anh ta khả đặc Coi như anh xin em Mọi chuyện đều xuất phát từ lời nói Của một lão đạo sĩ bị bậm Nhà họ Huỳnh có lỗi Nhưng cũng không phải cố tình muốn gia đình em trở nên như vậy Anh biết trong lúc này Em sẽ không suy nghĩ được gì đâu Nhưng khi trở về Em phải nhớ đến những gì mà anh vừa nói. Chỉ cần em chịu buông bỏ một lần cho nhà họ Huỳnh, anh hứa sẽ dùng mọi cách kéo dài tuổi thọ của ba em. Lời hứa của một linh hồn là lời hứa chắc chắn và tuyệt tỉnh nhất. Đầu ao tôi lúc này hỗn loạn, khó khăn lắm tôi mới có thể khống chế bản thân mình, không suy sủ thêm một lần nữa. Ngay khi tôi còn muốn hỏi, thì Cảnh rủ đã đưa tôi trở về trong giấc mơ, một lần để tôi trở về với thử tại. Lúc tôi mở mắt nhìn quanh Trời bên ngoài rơi tối Lại có mưa Bên cạnh sửa bệnh Cảnh Long ngủ gần lúc nào không hay biết Tôi nhìn về phía tay mình Cảm nhận được hơi ấm Từ bàn tay Cảnh Long chuyển đến Không nhịn được mà rơi nước mắt đau lòng Tôi khẽ vui vẻ mà anh Gương mặt tuấn tú tin anh này Có gọi là của tôi nữa không Cảnh Long Sao chúng ta lại phải thế này Sao anh và em lại khổ sở đến như vậy đêm hôm đó tôi không ngủ, tôi nào suy nghĩ cả đêm cũng tranh thủ ngắm nhìn cải long thể chu nữa. sự thật đã phơi bày đến như thế này, dù ngày rủ có hứa sẽ kéo dài tuổi thọ cho ba tôi, thể tôi cũng không thể nào xem như là không có chuyện gì, dù cơ thể tiếp tục sống vui vui vẻ vẻ bên cạnh cải long như trước được. ngày từ đầu bọn tôi đã định là duyên phận ép buộc, đến cuối cùng cũng không nên cưỡng cầu để làm gì. bi thảm mọi chuyện không phải do anh. Nhưng nếu trong lòng tôi cứ mãi có khu mắt, tôi cũng không thể nào xem như là không có gì được. Cải Long không có lỗi, nhưng ba mẹ tôi không có lỗi mà. Đầu sỏ gây nên biết kịch cho gia đình tôi là nhà họ Huỳnh. Tôi có thể tiếp tục tôn trọng và sống cùng với nhà họ được nữa hay không? Cải Long cũng không thể bỏ gia đình vì tôi. Tôi cũng không thể bỏ cha mẹ tôi vì anh ấy được. Xin lỗi anh, Cải Long, kiếp này em phủ anh rồi. Sáng hôm sau, lúc Cảnh Long tỉnh dậy thì tôi cũng đã tỉnh. Anh thấy tôi tỉnh, liền chạy đi tìm bác sĩ kiểm tra cho tôi. Sau khi kiểm tra một lượt, không thấy tôi có vấn đề gì. Bác sĩ liền theo ý của tôi mà cho tôi xuất viện. Tất cả sự thật tôi chưa định nói cho Cảnh Long nghe. Mà tôi cũng không đủ bản lĩnh nói hết với anh mọi việc được. Để nhờ người khác vậy. Cảnh Long đưa tôi về nhà mẹ theo ý tôi. Với lại ngày mai anh có chuyến công tác rất quan trọng. Không thể bỏ dở được ban đầu anh định đưa tôi theo cùng Nhưng xúc khỏe tôi thế này Anh trần chừ không dám Mà tôi tất nhiên là không muốn đi cùng rồi Tôi còn có chuyện phải làm Và tôi vẫn còn nằm ở bệnh viện chở tôi Tôi không thể bỏ đi lúc này được Đưa tôi phải nhến hả Cải Long giữ tôi đi vào trong Anh lo lắng hỏi Em có đói không Anh làm nóng bánh canh lại cho em nha Tôi lắc lắc đầu em chưa có đói mà, la đói em ăn, em mau đi làm đi, còn chừng muộn đấy. cải lòng vẫn là lại, anh dịu giọng. Hay hôm nay anh ở nhà với em, mai anh đi công tác luôn, được không? Tôi lo lắng hỏi, như vậy được không? Có làm chễn này công việc của anh không? Không đâu, ở công ty có cảnh Đức, nó lo được mọi chuyện. Anh ở công ty cũng không làm gì. Suy nghĩ một lát, tôi mới đồng ý gật đầu. Vậy cũng được. Nhưng nếu bận thì anh cứ đi nha. Anh biết rồi mà. Cuối cùng, Cải Long ở nhà với tôi nguyên ngày, xỉu giết nấu cơm và trà do nước cho tôi như người hầu với công chúa. Cải Long là người chồng rất tốt. Tôi tự cảm thấy mình quá may mắn khi được làm vợ của anh. Biết trước ngày mai cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Nhưng nếu hôm nay còn tốt thì vẫn nên hưởng thụ, tránh để sau này cảm thấy hồi tiếc. Trời sủ tối... Tôi lấy điện thoại gọi cho Lệ Dung. Lần này đã là lần thứ tư trong ngày tôi gọi cho cô ấy. Biết là làm phiền Lệ Dung. Nhưng nếu không nghe cô ấy báo ba tôi vẫn khỏe. Thì tôi thật sự không yên tâm được. Cũng may là ba tôi không sao. Ông ấy ba nãy còn nhắn cho tôi cái tin. Bảo tôi bận gì cứ thảm Ông ấy vẫn rất khỏe. Tôi biết ba tôi chỉ muốn nói cho tôi yên tâm mà thôi. Sức khỏe ông suôn dốc thế nào. Cả tôi và Lệ Dung để biết rõ. Cảnh dụng chỉ hy vọng anh nói được làm được kéo dài tuổi thọ cho ba tôi em làm gì mà ngồi thẫn thờ ra vậy không phải nhà xem tivi với ba mẹ à cải long đi tới anh đưa cho tôi một đĩa dưa hầu mát lạnh nụ cười trên môi luôn luôn rạng rỡ nhìn anh mặc quần đùi áo thun mặc dép tổ ong đi loải xoẹt mà tôi cảm thấy buồn cười trông bộ đồ này nó không hợp với vóc dáng và khi thế tổng tài của anh chút nào cả đợi anh ngồi xuống Tôi liền đút cho anh miếng dưa hấu nhỏ và miệng. Tôi cười hỏi. Mát không? Cảnh long gởi đầu. Mát. Ăn kiểu này ngon thật. Tôi cười. Em thích dưa hấu vàng hơn. Nhưng ở đây không có bán. Với lại giờ loại dưa vàng cũng hiếm. Ít người chồng quá. Nếu em thích. Thì để ngày mai anh mua về cho. Mua mấy trái để rảnh ăn cũng được mà. Phải không? Tự nhiên lại được rồi. Nhưng mà ngày mai anh mua. Tôi cũng không thể ăn được. Thôi đi. Hôm nay ăn trái này là ngán rồi, để bữa khác rồi mua. Vậy em muốn ăn gì không, bánh ngọt hay là trà sữa? Tôi lắc đầu, em không muốn mua gì đâu. Cảnh Long nhìn tôi cười hỏi, sau này với anh tốt vậy, bị thường nghe anh đi thải phố đều dặn mua đủ thứ hết mà. Tôi bỏ đĩa dưa hấu xuống, Ôm thấy anh cười hề hề. Thì mấy lần trước mua nhiều quá, đôi giờ không muốn mua nữa, anh đi sớm rồi về sớm với em là được rồi. Anh phéo yêu mũi tôi Dẻo miệng Hai bọn tôi ngồi ở sau nhà Nhìn về bầu trời trên cao Hôm nay trời có sao lại có trăng nữa Không khí mát lành dễ chịu vô cùng Ngồi nghe tiếng ếch nhái kêu Tôi ngả đầu dựa vào vai anh Tôi khẽ hỏi Cải Long, anh nói sau này bọn mình chuyển đến thành phố sống Nhà anh có đồng ý hay không? Cải Long so so lưng tôi Anh dịu dọng trả lời Đồng ý chứ Thấy tâm trạng anh đang rất tốt, tôi liền vỡ hỏi vu vơ. Anh này, ngày trước lúc quan hệ của em với nhà mình nước sôi lửa bỏng, em định hỏi anh câu này mà em quên, sửa mới nhớ. Câu gì? Tôi có chút hồi hộp, cũng có chút mong chờ. Nếu như em nói là nếu như thôi nha, nếu như giống như lúc trước, bạn anh phải chọn, một là em, còn hai là gia đình anh, vậy anh có đồng ý bỏ nhà theo em không? Cải Long có chút ngả nhiên Bỏ nhà theo em Dạ Sử sự mong trở của tôi Cải Long dần lâu, dần lâu sau đó Mà có thể trả lời Anh nghĩ là không nên lựa chọn đâu Anh có thể sắp xếp ổn thỏa hai bên mà Cũng chẳng ai dám đụng đến vợ anh Đâu cần phải lựa chọn Quả như là anh sẽ trả lời như thế Tôi cười cười trong lòng không giống được sự mất mát kỳ lạ Tôi biết Cải Long Sẽ không thể bỏ gia đình mình vì tôi được Anh ấy là con trường, nhà họ Huỳnh đã đặt nhiều tin vào anh ấy nhiều như thế. Chả lẽ tôi không biết? đủ là ngu ngốc thật, sao tôi lại hỏi như vậy? Sao tôi phải làm khó người đàn ông của tôi như vậy chứ? Những câu hỏi lựa chọn sống còn như thế này đúng thật là câu hỏi khởi dại nhất trên đời. Em ai như vậy, bản thân tôi cũng chẳng vui được chút nào. Thế tôi không nói gì, cải lòng khẽ quay sang tôi, anh gọi chút bất an, hỏi. Em có chuyện gì không vui đúng không? Tôi sợ anh sẽ phát hiện ra chuyện gì đó Tôi liền lắc đầu trả lời Không, em làm gì có chuyện gì được Nếu vậy em hỏi anh như thế là có gì hả? Nói mau Tôi cười hề hề Tò mò đó mà Hôm qua em xem được bộ phim Có câu hỏi cầu huyết giống như vậy Nên em nghĩ về thực hành với anh thử coi sao Quả nhiên chồng em luôn anh minh Cầu trả lời vẹn cải đôi đường đầy bá đạo Ha ha Cải Long cười lớn tỏ vẻ ta đây Chuyện ai là ai? Là chồng em đấy Tôi và anh cùng nhau bật cười Bột trời trên cao vẫn đen lai lái Ánh trăng chiều sáng tỏ rõ lòng người Chưa bao giờ tôi mong thời gian trôi quan trọng như thế này Chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ Sáng hôm sau Cải Long đi làm rất sớm Anh còn phải đến công ty mổ chuyến Dù mới bắt đầu di chuyển đến thành phố Tôi sửa sát lại quần áo cho anh Bị gìn ở trước cổng nhà Tôi cười rất dịu Không nỡ mà nói Đi cẩn thận nha anh để nơi nhớ nhắn tin cho em nha Cải Long phèo phèo má tôi Anh cười đầy nghi ngờ Từ hôm qua đến giờ em lại làm đấy Có chuyện gì giấu anh phải không Sợ anh phát hiện ra Tôi liền giả vờ giận dỗi Em quan tâm anh Vậy mà anh có nói linh tinh Anh có muốn bị đánh không vậy hả Cải Long cười phá lên, nụ cười hào sảng. Đó, như vậy mới giống vợ anh nè. Được rồi, anh đi làm nha. Nếu xong việc sớm thì tối nay anh về luôn. Tôi cười cười. Anh ở lại nghỉ ngơi, mai về sớm cũng được mà. Đi đi về về mệt lắm. Để anh xem thế nào đã. Nếu về sớm được thì vẫn phải về với em chứ, đúng không? Anh cả nói tôi cả chịu không nổi. Sự nói linh tinh một hồi nữa lại hỏng hết chuyện. Tôi phủi phủi tay áo cho anh, hồi thúc. Anh đi làm đi, muộn giờ bây giờ. cải lòng cũng không chần trử thêm, anh cúi người khẽ hôn lên trán tôi, giọng anh dịu dàng, ấm hát vô cùng. Anh đi đây, để chỗ anh sẽ gọi cho em, ở nhà ngoan đó, biết chưa? Tôi khẩn khởi đầu, nếu mát bắt đầu dâng lên. Tôi phải hít vào một hơi mới ngăn được cảm xúc khó chịu trong lòng mỉ xuống. Nhìn bóng xe quen thuộc khuất dần trên con đường làng vắng vẻ, Cõi lỏ tôi vui thức sơ lên một niềm chua xót Nếu biết trước ngày mai sẽ chưa xa thì chắc chắn tôi đã yêu anh nhiều hơn hiện tại. Bây giờ chỉ sợ là không kịp nữa rồi. Sau khi Tiễn Cảnh Long đi làm, tôi liền đón xe đi bệnh viện tham ba tôi. Vì tôi đến sớm, nên tôi mua thức ăn sáng cho ông ấy. Cũng mua cho Lệ Dung một phần. Sau khi Lệ Dung đi làm, tôi ngồi tâm sự với ba, quả cho ông một đĩa cam ngọt. Tôi cười nói Các này là Lệ Dung mua hả ba? bà tôi khỏi đầu Là con bé mua Ba nằm việc thế này thì có lỗi với con bé quá Nó phải chạy tới chạy lui trông chừng ba Nghe ba nói như vậy Tôi cười chút ai nấy Tôi nói với ông Ba đợi con vài ngày nữa coi từ đây chăm sóc ba từ sáng tới chiều luôn Đỡ cho Lệ Dung phải cực khổ chạy tới chạy lui bà tôi cười Ông lắc đầu không đầu ý Con đừng có tải lanh Ở đây ba có người chăm sóc rồi, còn phải ở nhà lo quan xuyến nhà cửa chứ. Bộ tính để Cải Long ngủ một mình hả? Anh ấy lớn rồi mà, cứ để con chăm sóc nữa. Nhưng mà không được, chuyện của cha con mình con tạm thời đừng nói cho nhà chồng con nghe. Cả Cải Long cũng đừng nói. Ba không muốn thêm chuyện rắc rối cho con. Đợi khi ba khỏe lại, ba tự mình giải quyết mọi chuyện rồi tính sau, con hiểu chưa? Tôi nhìn không Tôi biết ông đang có suy tính gì Nhưng sức khỏe của ông lúc này rất không ổn định Tôi không muốn hỏi vì sợ ông lo Ông với vả vì tôi cả đời rồi Quãng đời còn lại để tôi thay ông gài vác Ba, mộ của mẹ ở đâu vậy ba? Khi nào thì ba đưa con đi thăm mộ của mẹ? Bà tôi có chút khựng người Lát sau như đã ổn định lại cảm xúc Ông dịu dạo nói Để ba khỏe lại Ba đưa con tới gặp bà hoại Rồi thăm mộ mẹ con luôn Bà ngoại mà thấy con về Bà chắc chắn bửa đến phát điên lên luôn đó Tôi kích động hỏi Bà ngoại còn sống hả ba? Bà tôi khỏi đầu Ông đáp Nụ cười rất đổi hải hòa Còn sống Bà ngoại nhớ con nhiều lắm Tôi khỏi gù Không khỏi kìm chế xúc động trong lòng hỉ lại Bà ngoại còn sống là mừng rồi Bà còn sống là mừng lắm rồi Thả ba tôi xong Tôi phải lại nhà Hôm nay cha mẹ tôi đều có nhà Lúc tôi về thấy bọn họ đang nấu cháo cá thơm nước mũi. Tôi đi xuống bếp phụ mẹ nấu ăn. Chà tôi vì thấy sức khỏe tôi không tốt nên đi mua con cá to đùng đẩy thịt về nấu cháo tẩm bổ cho tôi. Cháo rất ngon, cá cũng rất ngon. thể tôi ăn có vẻ ít, mẹ tôi cả nhà đòi múc thêm nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói là tôi no rồi, ăn nhiều nữa sẽ bể bụng mất. Chà tôi thấy tôi bị mẹ mắng, ông liền lên tiếng bay vực. Con nó không ăn nữa thì thôi Là nó đói nó ăn Con gái chứ có phải thẳng tỏa đâu Mà bà ép để con nó giữ eo nữa chứ Mẹ tôi phản bác lại Người như khúc củi đó mà còn giữ eo ở bên con gái ông là giỏi Cha tôi cười hề hề Con tôi tôi không bên Có lẽ bên con nhà người ta và nói ngộ à Thấy cha mẹ tôi vui vẻ như vậy Đột nhiên trong lòng tôi cảm thấy buồn bã chùa xót vô cùng Cũng không nhịn cảm xúc của mình lại nữa Tôi bỏ khóc Không đứng nở như ngày bé bị mẹ đánh vậy Cha mẹ tôi thấy tôi khóc Hai người họ quyên quang hết cả lên Vội vàng hỏi tôi có chuyện gì Có phải là tôi và Cảnh Long lại gây nhau không Tôi khóc tao mỗi trận Sau đó cũng đi mau Tôi nhìn hai người thở lâu Cuối cùng vẫn là đau lòng Mà nói ra toàn bộ sự thật tôi đã biết Mẹ tôi nghe được một đoạn Thì bắt đầu khóc Cha tôi nhị lắm Đêm cuối cùng cũng khóc theo Tôi nhìn hai người bọn họ khóc vì tôi Tôi vẫn là không kìm lòng hỉ được Một nhà ba người nước mắt giả ruội trên mặt cha tôi su rẩy Ông nắm chả lấy tay tôi Nếu mà rồi không kìm giữ lại Ông nghẹn ngào nói Lại cha, lại cha có lỗi với con Cha dù con từng ấy năm Cũng hẻ nhát không dám đăng tin Tìm cha mẹ ruột của con Chà sợ bọn họ nghĩ cha là bọn bác khóc cú sợ sẽ không gặp lại con nữa. tôi nhìn ông, tôi hỏi, cha mẹ tìm thấy con ở đâu? cha tôi nước nghẹn. lũ cha nhìn thấy con và ông đông, ông đông thiểu thảo chăn chuối, kêu cha cứu con đi. còn khi ấy nằm bé xíu dưới nhà anh cây, đầu gỗ mò mẹ bè bét, lại cha cũng con về chạm xá bằng bò vết thương cho con. bác sĩ ở đó nói phải đưa con đi tuyến cao hơn để kiểm tra, sợ là có máu bổn tụ não. trong đêm Cha tư tốc đưa con đi bệnh viện trên thải phố Qua mấy ngày mấy đêm Con cuối cùng cũng tỉnh lại Chỉ là con không còn nhớ gì nữa hết Ba sĩ nói Con bị mất trí nhớ rồi Không nhớ được ai khác ngoài cha mẹ cả Cha mẹ lúc đó sợ lắm cha có quay lại khu rừng ấy để tìm ông đâu Nhưng ông ấy không còn ở đó nữa Cha lại sợ không dám báo cáo công an Một phần vì sự liên lụy chuyện không hay Một phần nữa Phần nữa Phần nữa sao hại cha? Cha tôi cúi thấp đầu, ông bắt lửa kêu lên. Phần nữa cha sợ, sợ ông Đông sẽ đòi lại số vảng vòng mà con đeo trên người. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, vảng vòng con đeo trên người? Cha tôi khẩn khẩn, phải con, con đeo rất nhiều vàng, từ cổ đến tay, sủi đến chân, bán hết tất cả phải hơn chủ cây vàng. Tôi mới chợt cảm thấy vô cùng khó chịu. Cha mẹ làm vì vàng trên người con nên mới mơ cứu con mẹ tôi nhảo đến chỗ tôi và ôm lấy tôi mà khóc thở lớn còn tha lỗi cho mẹ nha Anna An. cha mẹ khổ lắm vì không có tiền trả nợ nên mới vào rừng cấm để tìm thần dược lưu cứu con tú lại cha mẹ có ý đồ với số vàng trên người con nhưng mà nhưng mà cha mẹ thương con thở lòng thương con thở lòng đó con gái ơi cha mẹ tôi nói rất nhiều nữa hai người họ mong tôi tha lỗi họ nói bây giờ ông Đông cung đã chết Hai người họ cũng không có giết ông ấy. Lúc đó vì tính mạng của tôi nên đưa tôi đi trước. Lại vì tình hình của tôi cơ bách nên không kịp về cứu ông đông. Tôi thấy cha mẹ tôi khổ sở xin lỗi tôi như vậy. Tôi dù cả chút giận nhưng lại không dám nói gì. Hai người họ dù có ý đồ không tốt với tôi là ý kỷ không chịu báo công an. Nhưng khờn hết họ vẫn là người nuôi tôi khôi lớn. Tình cảm của họ dành cho tôi như thế nào tôi là người rõ ràng nhất. Nếu hai người họ không cứu tôi, cho giờ tôi đã theo chân cảnh rục mà chết từ lâu rồi, làm sao có thể ngồi đây mà khóc lóc như bây giờ được. Chuyện rủ sao cô đã qua, tôi chỉ muốn họ biết được rằng tôi đã biết được sự thật, còn những chuyện lỗi lầm gì đó, tôi thật lòng không muốn trách cứ họ đâu. Tôi nắm lấy tay cha mẹ mình, tôi nghẹn giọng nước nở. Còn biên cha mẹ thương con mà, nếu hai người không nuôi con, không cứu con, Thì chắc giờ con đã không lớn được như bây giờ Con không dám trách gì hai người đâu Con cảm ơn gia đình mình còn không hết nữa Sao nữa trách hai người Cha tôi mới đến quên cả lao nước mắt Thật không con Thật là con không giận cha mẹ không Thật không con Tôi gần gần đầu su trà lao nước mắt Tôi nói Con nói thật Con rất tôn trọng cha mẹ Vì vậy nên khi con biết được sự thật Con vẫn muốn nói cho hai người biết Vì hai người là người thân nhất của con Con thật sự thương hai người nhiều lắm Tốt rồi Con không trách cha mẹ là được rồi Không trách là được rồi Tôi thấy hai người họ vẫn chưa biết Ba ruột của tôi là ai Tôi suy nghĩ một lát Quyết định nói thẳng thắn một lần Cha mẹ con cũng tìm được ba ruột của mình rồi Cha tôi sững sờ Ba ruột Không phải là ông Đông đã chết rồi sao Tôi lắc đầu Dạ không phải Vậy chứ ba rụt của con Ông ấy là ai Tôi nhìn cha mẹ kiền thị nói Ba rụt của con là chú Lương Tôi ra sau nhà sửa mặt Sẵn tiện có điện thoại cho cảnh đức Cảnh dục nói chú ấy rồi lão bảy Tôi lúc này cơ tìm lão bảy có việc Cảnh đức nghe tôi nói có chuyện quan trọng Chú ấy cũng tiện đường đến công ty Sẽ ghé qua nhà tôi một chút Lúc ảnh Đức đến Cha mẹ tôi đã vào trong nhà nghỉ ngơi Tôi thấy sắc mặt họ không được tốt lắm Cha vẫn còn sốc về chuyện của tôi Nếu như có thể giấu đổi chuyện này mãi mãi Tôi nguyện sẽ không nói cho ai nghe Nhìn họ đau lòng vì tôi Tôi thật sự không chịu được Chị Hai Có chuyện gì vậy chị Tôi nhìn cảnh Đức ngồi đối diện mình Tôi thả thắn đi vào vấn đề Không phỏ vo, câu thở ra nữa Chú Nam Tôi biết chú dâu Lão Bảy Chú có thể để cho tôi cảm ông ấy một chút được không Cảnh Đức ngỡ ngàng Hay nói đúng hơn là hoàn toàn kinh ngạc Phải mất gần phút sau Chú ấy mới gặp ngửng lên tiếng Chị sao chị biết Vì sao tôi biết không quan trọng đâu Chú có thể để ông ấy gặp tôi một chút được không Cảnh Đức lại hỏi Chuyện gì mà quan trọng vậy chị hai Anh hai có biết không Tạm thời anh ấy chưa biết Tôi đợi anh ấy đi công tác về sẽ nói Nhưng thật sự là không có gì nguy hiểm phải không chị? Thầy Cảnh Đức đột nhiên lo xa, tôi khẽ cười. Làm gì có chuyện gì nguy hiểm, tôi chỉ muốn hỏi ông ấy và chuyện liên quan đến chú Đông thôi. Chú đừng có nghĩ sâu xa quá. Cảnh Đức trao mày, chú ấy ông ngông suy nghĩ một lát mới gật đầu đồng ý với tôi. Được rồi, chỉ cần chị không có gì nguy hiểm thì chị muốn gặp ai cũng được. là nữa em cho người đưa chú Bảy đến đây luôn hả chị? Tôi khẩn khẩn đầu Chú đưa ông ấy đến đây Tôi hỏi vài chuyện xong sẽ đưa ông ấy về Yên tâm chỉ là vài chuyện linh tinh thôi mà Vậy em về công ty trước Có gì chứ cứ gọi cho em Cảm ơn chú Cảnh Đức về công ty Được khoảng 30 phút Thì có xe đưa Lã Bảy đến gặp tôi Đủ như những gì mà cảnh rủ đã nói với tôi Lã Bảy chính là đồng phạm của lão đông Chào phụ ban cao tôi Nam ấy Ông ấy nói Vì để có tiền chữa trị cho vợ Ông ấy bắt tay với lão đông lập ra kế hoạch bắt cao tôi cho tôi uống bán li đơn rồi nét về cho nhà họ huỳnh trước. Đợi sau khi hạo huyệt lợi dụng mình là người quỷ trại hòm chung say người cách giữ huyệt mã đào trộn huyệt đưa cơ thể tôi ra ngoài rồi cho tôi uống thuốc dài. Bọn họ dự định sau khi đưa tôi ra khỏi rừng an toàn sẽ để tôi vào xe tải chuyên chở gỗ đưa tôi lên thải phố. Như vậy dù công an có tìm được tôi cũng không biết ai bắt cao tôi. Công an cũng sẽ điều tra được cha mẹ tôi là ai Rồi đưa tôi về lại nhà Nhưng sự việc không tiến triển Theo như ý họ muốn Tôi giữa đường tỉ dậy Lão đông và tôi bị nhánh cây đẻ bẹp Lão đông chết ngay sau đó Còn tôi thì được cha mẹ tôi cứ đưa đi Lô lão bảy phát hiện lão đông Không đưa tôi lên xe chở gỗ là mới nghi ngờ có chuyện chẳng lành Lô lão tìm thầy lão đông Thì ông ấy đã chết Lão bảy sau khi lấy tiền chữa trị bệnh cho vợ Vợ lão cũng không qua khỏi lão bỏ hề trụ đến phủ hẻo lánh xuống giản phạt đến tận bây giờ kể đến đây lão bảy không hẹn hào cô ơi tôi biết tôi sai rồi tôi sống từng ngày năm cũng đủ giản phạt rồi cô ơi bây giờ nếu cô muốn tôi đi đầu thú tôi đi liền tôi sẽ đi liền tôi nhìn ông ta tôi tức giận quát đầu thú nếu hôm nay tôi không xuất hiện thì ông có đi đầu thú không có đi không ông còn dám mở miệng nói với tôi hai chữ đầu thú Ông có tin tôi giết ông không? Có tin không? Lão Bảy quỷ giảm trên mả đất. Cha mẹ tôi vì sợ tôi giết lão thật nên chạy đến càng ngăn tôi lại. Tôi thật ra là vì quá tức giận nên mới nói như vậy. Chứ tôi cũng chẳng có ý định ba lão phải đi đầu thú vào lúc này. Sau khi bị tóm lại, tôi bắt lão Bảy làm cho tôi một chuyện. Sau khi làm xong, tôi sẽ không ép lão phải đi đầu thú nữa. Lão Bảy nghe tôi nói, liền gật đầu lia lia. Sau đó liền quay người rời đi. Tôi ngồi trên ghế, trên môi nở hồn nụ cười trả phúng, lão đồng chết thì coi như hết, lã bảy ở hại, vậy thì cứ đợi ngày vào tủ đi. Chài tôi đi đến gần tôi, ông khẽ cau giọng đầy lo lắng, anan còn -an, con thật sự muốn làm như vậy hả con?" Tôi gật đầu, sự quyết định có thừa. Phải cha, con không thể tha cho lão bảy, cũng không thể bỏ qua được cho nhà họ huỳnh chỉ có thể làm như vậy, quãng đời về sau con mới có thể sống nhẹ nhõm mà không phiền muộn trong lòng. vậy còn cải long thì sao hả con? nó có tội gì đâu con? nghe mẹ tôi nhắc đến cải long, sự căm hận trong lòng tôi giảm xuống hơn một nửa. tôi khe sụm hát, giọng nhạt như xương. còn với anh ấy, chắc là không sống được với nhau nữa rồi. Bạn thân mến, tập 11 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 12 cũng là tập cuối của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!